bề thăng này đơn vị của hai người như bị giam lỏng trên đồn cộng đồn vẫn mở toang bộ đội vẫn luyện tập vẫn đi chợ vẫn xuống dân song bức tường bú hình vẫn ngăn cách họ với dân như ngăn cách nước với cá gặp họ từ trẻ em đến người già lầm lũi cúi mặt vào chợ cần mua cái gì người bán lấm la lấm lét tay trao bội vàng trả bao nhiêu tiền lấy bấy nhiêu việc tiếp tế của bộ đội phập phù lúc được lúc không muốn có cái ăn đơn vị phải chia ra từng tổ tổ vào rừng hái rau đào cổ săn thú săn chim tổ sung suối trải cá đánh lưới mỏ cua tổ phát ngưng làm rẫy thành bảo hoan được phân công và o tổ xuống suối tuy gấu cắt ở vùng sông nước nhưng cá dưới suối chim trên trời chẳng phải lúc nào cũng c u a tay ra là bắt được hôm nay hai người bị bõm quăng trài suốt buổi chiều mà chỉ được vài con cá láng cỡ ngón tay đói rét mệt mỏi họ thất thểu i trở về ngang qua ngôi nhà mà thỉnh thoảng có một ông lão hong hem ngồi sửa nắng họ bấm nhau dừng lại ngôi nhà vốn đã vắng vẻ thê lương mấy hôm nay cửa lại đóng kín cỏ mọc vào tận cửa b u ồ n chuối hột c h i n rũ mà không có người chặt cả hai bùi ngùi thương cảm chắc ông lão bị ốm không chặt nổi b u ồ n chuối phải vào giúp một tay hoan bảo thành rồi cả hai mạnh vào bước qua cái cọc có kẹp một cành lá héo queo heo quắt lão vắn đang mê man nửa ở thế giới bên này nửa ở thế giới bên kia bỗng trong xa xăm lão nghe thấy có tiếng nói lao sao tiếng động lịch kịch n h ữ n g tiếng động mang hơi thở của sự sống ấy cứ đẩy tít lão lên cao r ồ i lại lối tuột lão về hiện tại cảm thấy có bàn tay đặt nhạy lên trán lão thoáng rùng b ì n h dòng máu đang chảy đứt toạn thùng thẳng bỗng dồn lên lôi lão n g ư ợ c trở lại lão c ố căng lên nhưng hai mì mắt cứ sụp xuống nắng như bị đá đẻ lão động c ử a nhưng chân tay như những cái cành sắp liều k h i thân không sao nhấc lên được bất lực sợ hãi tụi phận dâng lên khoe mắt sống mũi láu đen lên như đứa trẻ bị bỏ rơi hai giọt nước mắt nặng nhọc ứa đa trước khuôn mặt gồ ghề nhăn nhúm từ ngày thằng tà làm con chó săn nhà lý trưởng cỏ đã lấp lối vào nhà lão rồi còn đâu sự săn sóc tận tình của thành và hoan cùng ngọn lửa đã lấy lại dần sinh khí trong ngôi nhà lão vắn dần cảm nhận được sự sống và t h ế y sợ bàn tay thần chết t h ầ y ông lão tỉnh thành bảo hoan ở lại chăm sóc ông c o n mình về báo đơn vị và lấy thuốc xuống chạy chữa hoan gật đầu thành đi rồi anh tìm gạo b ắ t nổ cháo đ ô i cởi áo ném lên cây cố xe ngô lấy cây búa bị bỏ quên từ bao giờ lôi cây gốc cây khô đã bổ đã mấy ngày nay cho t h ư ờ n g phạt bị ông chủ g ạ ta một bên làm cho ta như cái cần cúi nước mùa khô ông chủ bảo nó bây giờ không có t h ư ờ n g phạt nữa đâu có một trăm đồng mang ra đây t a cho đứt đấy nó ngớ ngẩn hỏi dạ c o n lấy đâu ra tiền ông chủ cười lớn ngủ thế ở tay ở chân c ò n ở đâu nữa mày không biết các quan pháp ở đất gió đào giá cái đầu thằng l a i một trăm đồng à nghe ông chủ nói nó bấm bụng m ừ n g tâm h pháp v i ệ c gì lâu nay thằng họ s ơ n làm ông điên đầu mất ăn mất ngủ đã mấy lần ông định cho cái thằng kinh áo đen ấy đi ngủ với j u n nhưng đánh c h o ngó chủ ông sợ việt minh điên lên thì không có chỗ mà sống nên đành phải bó tay thúc thủ bây giờ ông bảo nó giết thằng ấy có nghĩa là thế của ông đủ sức làm con nổ đứng trước việt minh r ồ i nó là con sói bám theo con nổ để kiếm mồi con hổ khỏe thì nó no nó、no, no、khỏe con hổ ốm thì bụng nó、no、đống đôi thì cái đói cũng bắt nó、no、ốm theo những ngày qua cái gọi là đoàn thể dân quân tự vệ do thằng lai dựng lên không chỉ động đến nhà ông chủ mà còn chói tay bịt mắt no trước kia vó ngựa của nó gõ đến cổng nhà nào là nhà ấy phải nem nép giờ nó đến đâu cũng chỉ thấy kẻ này kẻ kia bận rộn cứ làm như không có nó ở trên đời đã thế m ấ y thằng nhãi đ a n h suốt ngày giơ cái trò mèo quân sự quân xước ấy thấy nó đi qua không cúi chào thì chớ có thằng còn giơ c â y súng gỗ lên nhắm vào nó bùm bùm nó điên lắm theo lời ông chủ nó đã cho mấy đứa không còn đường sống nhưng chúng như rừng bầu mùa mưa bè một ngọn măng mấy ngọn khác nhăm nhăm đ ộ đất trổi lên ông chủ cho giết thằng họ d ầ n có khác gì đào được gốc c h ú c được rễ cái bọn tung t â n ấy chuyện mà t a t ư ở n g dễ như đập chết con chó trong củi h ó a ra không đơn giản bọn thằng lay không giống bọn thằng quáng thối chân chúng học theo cách sống của loại khỉ đàn đi đến đâu cũng có bầy cũng canh gác cũng kè kè vũ khí g i ữ thân nó đã mai phục đã liều lĩnh đã lôi thêm cả người của ông chủ vào cuộc mà không sao tìm nổi cái hở để ra tay mấy hôm r ồ i ông chủ cấm cửa không cho nó gặp người đàn bà giết người ấy làm cho cái đầu của nó l ú c nào cũng như kẻ no rượu giống như con rắn thích bơn ếch lúc buồn chân buồn tay nhất là lúc ta lại nhớ tới ông lão tội nghiệp mà nó gọi bằng bố với nó chưa đủ ông lão là thích nhất tính cam chịu đến lạ kỳ của ông luôn kích t í c h cái đầu nó nghĩ đến những trò ma quái để thỏa mãn cái tính thích làm khổ người khác của mình của đáng tội có lần nó cũng mùi lòng trước sự tận tụy của ông lần ấy nó đang buồn muốn g i trò quay phá nó đi quanh vườn rồi dừng lại bên kia ghế đài trước nhà suy nghĩ đầu nó lóe lên nó rát trâu vào đ ừ n g chặt hơn hai chục cây bầu hoa cỡ bắp đùi kéo về cơ thành thường c ú c bắt ông già tội nghiệp chuyển lên cây khế đ ô i tự mình ghép thành c á t sạp động đãi ở nơi cao hơn mặt đất cả cây xào trong cây mái xanh um nắng không xuyên qua được nó có c h i thế được gần trời được ngồi trên đầu mọi người đám mây trôi qua nó có thể c u a được nghển cổ lên là mồm nó đớp ngay vào m ô i khế vang rộng mọng nước thích thú với những ý nghĩ điên rồ ấy nó cờ trần cờ chuồng đập trồng cành cái thang đổi ăn ở ỉa đái ngủ nghỉ luôn trên cây khế buồn ỉa nó cong đít lên cho mây vờn gió tổi buồn đái nó bắt cầu bồng vào tận giữa sân đói nó bắt ông bố hờ mang cơm canh đa mắc vào cái dây để nó kéo lên ăn uống xong nó lại thả nồi thả bát xuống rồi quát ông lão ra lấy mỗi lần quát nhìn ông lão nem nép làm theo lệnh nó hân h o à n như đang tra tấn một con vật nó nằm trên cây được bao hôm đến đêm thứ ba nó đang say sưa vùi mình vào giấc ngủ thì tiếng thét của ông rời làm nó giật mình choang tình nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn thịnh nộ của ông gào tới vật vã cây cối nó bật dậy vô t u lu chống đỡ phút chốc mưa đà xâm chớp muốn nuốt chửng muốn đập nát nó ra nó sợ hãi co đo ở giữa sạp vừa tránh những viên đá lạnh buốt do ông trời ném xuống vừa lập bập gọi bố giữa lúc đang thành con sâu trong vũng nước thì nó nghe thấy tiếng ông lão thao thao như từ cõi âm vọng lên nhìn xuống qua mưa gió xâm chớp nó thấy cái bóng khòng khòng của ông đang cấu dựa cái t a n g và cây khế nó lựa chiều bò ra mép sạp đó lấy đậu thang lời bày bám vào tụt xuống lần ấy ông lão bị cảm nặng nó bỏ chơi bỏ nghịch ở nhà làm trọn phận sự của người con ông lão cảm động lắm đến nỗi khỏi bệnh rồi ông vẫn không muốn rời khỏi giường nhưng đôi việc ấy thoáng nhanh như cơn gió Nó là hòn đá mai, càng mai càng nhìn cái ráng lôi cuối thổ lửa của anh bộ đội lão bắn dấy lên trong lòng sự ấm cúng tạm quên sự đau khổ e ngại lão gượng dậy định nói với anh vài lời bỗng lão giật mình c h í n cái có tiếng động đích thị là thằng tao đôi mỗi lần về nhà cái thằng gỗ ngực rơi vật không chết ấy ít khi đánh động hoặc đi vào lối cửa mà nó thường ném bút sợi dây qua ngọn cột cái đầu hồi rồi bám vào vun bút leo lên gác từ trên gác nó dọn theo từng c ự chỉ của lão rồi nghĩ ra những trò ma quái để hù dọa khi thì nó nhảy thụp từ trên sàn xuống làm cho lão hết hồn lúc nó lấy cái chày p ă n g mạnh vào phên vách làm lão giật mình ngã bộ chừng khi nó ném cúm lúa sạt qua băng tai cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện nó về là một lần tim gan lão thoát lên đần t ậ t còn lần này lão vắn ngỏng dậy nhưng lão chưa kịp há mồm thì một hạt ngô bay trung má lão giật mình ngẩng lên bật gặp đôi mắt trợn t r ơ n g nhìn xuống lão cứng người nghe thấy tiếng u ớn của ông lão hoan giật mình đời bếp chạy lại sờ trán bắt mạch thêm mồm i ệ n g ông lão méo sạch tim đập loạn nhịp chân tay rút lại bẩy hoàn luồn cuống hỏi ông lão bằng tiếng kinh ông lắc đầu đã hiệu bằng tay ông cũng lắc hoàn b ộ i chạy ra ngoài s u ố t ruột ngóng về phía chân dốc hoàn vừa đ a khỏi cửa thì tiếng tít cấm b ô m của thằng tà xói xuống cái dòng q u a n sắc lạnh của nó làm lão vắn rùng mình cũng d ò n g quát này nó bắt lão xuống v ự c lão phải xuống v ự c bắt lão lên rừng phải lên rừng mãi không thấy bóng dáng người nào trên dốc hoàn chạy vào anh hít sầu trán vút ngực cho ông lão lại đa bếp thổi lửa cuối cùng anh bắc nồi cháo xuống mục đ à bát g é m bom thổi phu phu bóng bột bóng đen từ trên gác lao xuống một tiếng bốp khô khốc vang lên hoan đổ sập xuống mặt úp vào nồi cháo đã ngùn ngụt, ngụt bốc hơi lão bắn định kêu lên nhưng hai q u i hàm cứng ngắc hai mắt lồi đa cổ họng khô cứng tắc nghẹn một dòng nước không kiểm soát được bọt a o từ cái củ chuối đẽo rối lần này thì hồn lão không còn lưu luyến gì với cái thể xác bị đày đọa hơn bảy chục năm dưới gầm rời thành và lanh bước vào cổng nhà lão thì gặp một bóng người từ trong nhà vọt ra trong nhập n h ọ n của ánh chiều thà hai người kịp nhận ra người ngậm kẻ đó dính đ ầ y máu trong tay nó là cái đầu lâu máu còn chảy ròng ròng cả hai bật lên tiếng quát đứng lại nhưng tên sát nhân vẫn b u ồ n b u ồ n lao đi không kìm được nóng giận l a n gỡ khẩu súng nhằm t h ằ n g b à o lưng nó bóp cỏ b à t h ừ n g súng vang lên tên sát nhân ngã chui xuống lăn lăn mấy vòng rồi im bặt khi hai người chạy lại thì mắt nó đã trợn ngược miệng nó ngáp ngáp như con cá trên thớt bàn tay phải của nó vẫn nắm chắc mớ tóc bít máu quả hoan như con đuổi ươi giữ ống châu po bị một cú sốc khá nặng sau cái chết của thằng tà nòng súng quả lai không chỉ làm cho hắn mất một cánh tay mà còn làm cho trò phù thủy của hắn mất dần tác dụng chó chết bọn chó cũng chết châu po quyết định đánh bài ngựa với sởn lai với chính quyền dưới cây gậy của hắn sự nổi loạn công khai của chầu po làm cho không những suối hoa mà cả huyện cả tỉnh như bị ong đốt lúc này về trung cục mặc dù ta chặn đứng quân pháp ở cổng trời và vừa kế hoạch đánh nhanh thăng nhanh của chúng song trên khắp vùng bọn thủ t i trở mặt tỏ đó thái độ bất hợp tác với chính quyền nếu quân pháp vượt qua được cửa ải cổng trời thì bọn này sẽ chẳng ngại g ầ n gì mà không nổ lên dọn đường đón chúng về cục bộ ở suối hoa việc sườn lay bắn chết thằng ta là ngọn gió thổi và đám cháy mấy đoàn cán bộ của tỉnh của huyện đã phải vào vùng đất nóng bỏng này để thuyết phục để lựa chiều tắt lửa đám cháy tạm thời yên yên song hòn than đỏ vẫn còn đó bất cứ lúc nào ngọn lửa cũng có thể bùng lên đã đến lúc sự mềm mỏng không còn là phương thuốc chữa trị hữu hiệu nữa ta phải quét sạch quân pháp ở cổng trời rồi quay lại tiêu diệt lực lượng của chầu po củng cố chính quyền ở suối hoa để làm nòng cốt cho các vùng khác việc đánh cổng trời được chuẩn bị giống như một cuộc hội quân nhưng về nhận định ta chỉ có một đại đội mà cầm giữ được cả ba tiểu đoàn lính tinh nhuệ quân viễn trinh pháp bây giờ đánh chúng chỉ cần sức mạnh áp đảo như đánh quốc dân đảng thì chúng không thương vong đầu hàng cũng hồn bay p h á c lạc phải chạy giạt sang côn minh như trước đây chúng bị bọn nhật đánh đuổi theo nhận định này ban chỉ huy chiến dịch dự kiến sẽ điều cả hai tiểu đoàn sang đóng quân trên địa bàn lão nhai đến áp sát x u i hoa tiếp theo sẽ cùng bộ đội tự vệ x u i hoa Hợp q u â nhận tiến sang tập sang k í c cổng、trời. Cùng còn công Cả phục Huyện tỉnh còn huy động một đội dân công hòa tuyến cả trăm người gia trời tham Một trăm với đội đội huy hòa đảm bộ bảo bí để Để vụ t Bất g giao không băng ờ chốc của cảnh quân, ban chỉ huy giao cho huy Phải không chế Ban quân Tài được tín r ổ vo k h hiệu của tài h ò a vội vã cưỡi ngựa đến ngay điểm hẹn hai người gặp nhau hợp cảnh sinh tình họ quân lấy nhau không còn biết trời ở trên đầu đất ở dưới thân nữa sau trận mây mưa tài nói văn tắt nhiệm vụ đổi giao cho hoa trong đêm và nhốt chặt chầu po trong lâu đài hoa sung sướng gật đầu c ô đã vờn thằng chúa đất này như khỉ cái vườn khỉ đực việc nhốt nó trong buồng c ó khó gì chợ po rời mâm rượu lảo đảo vào buồng trong buồng hai cô gái xòe đang chơi tam cúc thấy ông chủ bước vào cả hai bật dậy chợ po l ặ n g lặng nằm xuống cái sập gụ phủ đệm bông gạo một cô gái xòe b ộ i ven váy ngồi xuống Hãy thay k ẽ nâng c á i đầu ô n g chủ đặt lên mũi thịt mát của Cô đôi thịt đôi nhẹ nhàng đặt đôi đôi mát lên non, mũi lười gãi gãi.、Cổ、kia vội bê bàn đèn đến lấy thuốc v i ệ n bê bê cắm vào cái đầu tăm hơi trên lửa ngọn lửa từ cây đĩa mỡ lợn vừa hắt vào điếu thuốc v i ệ n một t i ế n g tục hạ của châu po ào vào ngọn gió đuổi theo t i ế n g tục hạ làm trong ngọn đèn trao đảo châu po bực tức bật dậy đập tay xuống đệm đen đét t i ế n g tục hạ sợ hãi c o đốm lại lắp bắp dạ thưa ông dạ thưa một kẻ tát như muốn lôi tàng thịt tú ụ trên mặt tên i thục hạ châu po gầm lên ai cho phép mày vào đây lúc này tên i thục hạ quỳ lại lia lịa dạ con không dám con không dám nhưng việc hệ trọng lắm con không thể không thưa ông được à châu po đ a nguôi n g giận hắn đang hiểu cho hai cô gái rồi lại nằm xuống hai cô gái tiếp tục phận sự của mình mặc cho tên i thục hạ như bức tượng quỳ điếu thuốc trên ngọn lửa đã phồng lên c ô g á i ném tọt nó vào nọ điếu một cách thành thạo rồi đưa t à u vào miệng ông chủ c h ầ po lim di mắt tấn gương ngọn khói trắng một cách khoan khoái sau một t à u thuốc đã đời c h ầ po thùng thẳng nào có gì thì bày ra đi tin ê t h u ộ c hạ lắp bắp dạ dạ bà lớn đi c h ầ po nhổm dậy sao mày bảo bà lớn đi đâu tin ê t h u ộ c hạ tái mặt dạ bà lớn đi đi c h ổ po t r ồ m lên hai cánh tay như hai gọng kìm xiết lấy hai vai tên nô lệ khốn khổ mùm rít lên đi đâu đi đâu dạ đi đi với cán bộ tài ờ, ở ở bìa rừng dạ dạ chính mắt con nhìn thấy m à u ghen nổi lên làm cho c h ổ po thành cây lửa hắn nhảy phát lên lưng ngựa phóng như bay ra bìa rừng năm tên t h u ộ c hạ m vội vã phóng theo nhìn những thảm cỏ đạp xuống sau cuộc chư hoan chầu po quất ngựa phóng như điên về nhà lục nội khắp nơi không thấy bóng hoa chầu po lại phóng ra rừng sau con ngựa xeo nát cả một b ù n g hoa đang ngồi thong chân trên t h n g đá bên bờ suối sự n o đủ thỏa mãn làm cho người c â đạo đực hoa sung sướng xoay mình xuống dòng nước trong vắt đang mùa phát dục cỏ cây non tươi m ặ t cụ ánh lên màu non tươi của cỏ cây cái áo còn thứ mù t r à m b ả o khít lấy tấm thân tràn đầy sức sống của hoa màu t r m của áo thậm như màu lá sa mô sau trận mưa rầm rề không đúng màu xanh tấm của lá sa mô đang lần vào từng sợi vải hưng phấn trào d â n làm người hoa nóng được hoa nhìn quanh núi rừng vắng vẻ đồng loã với sự phô bày cô lặng lẽ cởi hết sông áo để tận hưởng sự bút vét của dòng nước trong veo đang mải mê với sự ban tặng của trời đất hoa bỗng giật mình luông cuống tiếng tét bang tiếng vóng ự a gấp gáp đã pha tan sự yên tĩnh của núi rừng hoa vùng đứng lên chân cô vừa chạm bờ thì toàn thân đã h ư ớ n g t r ò n những nhát roi quân xuống như điên không chịu nổi trận đòn x é ra xét h ị t hoa đã khai hết chuyện mây mưa trên cai đặt của tài một lời t u ộ t khỏi miệng hoa lôi theo b a o điều khác bởi là đó cái tổ còn chuồn chuồn chổ po lệnh cho một tiêm vệ sĩ bắt cái thân hình nhũn g những cái g i ả i khoai thối của hoa lên lưng ngựa bắt phóng vào rừng rồi nói nhỏ với từng tên từng tên cả bốn tên tức tốc nhảy lên lưng ngựa nhằm theo hướng ra thị trấn thị xã ra roi còn lại một mình chở bo lên ngựa phóng như bay về phía lâu đài Đoàn quân nước hội tụ trên đỉnh mây. không khí lạc quan nhưng ngọn gió thổi trùm lên anh trong đầu tháng nhợt nhạt chiếu xuống không gian tĩnh lặng tinh thiết khiến ai nấy muốn c ự quậy chân tay một số không chịu nổi cơn nghiện che lửa hút trộm thuốc lào mùi thơm nằng n ặ n u ấ n lên cùng tiếng rít cố nén tạo thành một phản ứng d â chuyền lôi những người nghiện khác vào cuộc những đốm lượn lập lề tiếng thì thào thăm mỏi làm quen tiếng đ i a thuốc song s ọ c g trong bếp chốc cả một đoạn đèo mấy trăm mét giống như một cuộc họp chợ đêm mọi người đang hoan hỉ bất ngờ tên i lửa của những khẩu trung liên từ hai bên sườn đồi xà chéo cánh rẻ xuống mặt đường cùng vai đạn với trung liên là những tiếng đ ổ đanh gọn của súng trường tiếng đ ổ c h á t chúa của lựu đạn cả đội hình nhốn nháo mạnh ai nới chạy mỗi gốc cây mô đá đều là câu cánh cho sự hoảng loạn phải đến mười phút sau các đơn vị mới tập hợp được lực lượng các đại đội trung đội phân công yểm trợ đ ố i chia thành từng tổ đánh hất ngược cũng may đám quân ưu hợp dung k h i n cũng từ những cây băng súng thúc vào đít nên khi gặp hỏa lực của bộ đội đánh trả là mạnh thằng nào thằng ấy chạy các đơn vị kiểm tra lại lực lượng tổn thất quá nặng nề làm cho mọi người sững sờ đau xót sau khi làm công tác thương binh liệt sĩ ban chỉ huy phải quyết định rút quân để bảo toàn lực lượng trên đường rút họ nhận được tin chết người khắp vùng đã bị quân của các thủ thi châm giữ hết bộ đội đành phải hành quân tắt rừng về đóng quân tại bản l ấ u mương khảng anh em bộ đội đóng trên đồn và tự vệ x u n hoa đang háo hức chờ đón giờ phút h ộ i quân với bộ đội ngoài thị giá vào để cùng tiến đánh cổng trời như chờ phút giao thừa của một năm với bộ đội đây là một trận đánh lịch sử là ngọn gió từ lòng sông thổi ngược làm tan những b ư ớ c bối khó chịu với ì vì chính sách, chỉ con Họ đã phải nhẫn nhịn bọn thủ không chỉ một ngày, một tháng bọn ngày, gần một năm Trận này n kỷ luật là ti một một một trời đã Mà ư c tràn đập Sau k h đánh Để đất Pháp thác tan bọn thằng lãnh Nginh ngang, sẽ quân phàng rưỡi để lấy lại sự trong này Họ chết chúa sạch cho quay bóp xâm mấy lược lại lấy lại rưỡi sẽ sẽ sự Với dân quân tự vệ đây là cuộc đa quân t h ư sức đầu tiên từ những người co mình trong bốn bức tường lay đã lôi từng người ra ánh sáng từ nay họ đã thấm cái đau của người bị cắt thịt lê đạo buôn vào đã làm cho lớp nọ gắn kết lớp kia để đổi gò đống đang thành hình thành dạng rất tiếc cấp trên chưa nhìn thấy được sức mạnh của họ lối nhìn nhận kiểu mặt trận này khiến nọ khó chịu bức bối đã gọi là quân sự thì phải khổ luyện phải nề nếp kỷ luật phải người mạnh diều người yếu đằng này bộ đội chỉ chú trọng phòng ngự chút giữ dân quân du kích gặp nhau chủ yếu là hội họp ca hát việc ăn ở người nào người nấy tự lo tập t h n h cơ bản là gậy gộc g a o mát sung ống muộn được của bộ đội lúc nào hay lúc ấy cái cách lấy nước lạnh để thổi thành nước nóng này không những làm cho b ổ máu nóng trong mỗi người nguội dần mà còn làm cho những kẻ t r ố n g đối coi k i n h người nghèo khổ vốn hay tự ái đã bị coi k i n h ngược đãi mãi rồi anh em không muốn lần nữa bị mang r a làm cho đùa họ muốn tỏ rõ sức mạnh của mình mọi người đang hồi hộp chờ đợi đột nhiên tiếng súng từ phía đèo mây từ phía đèo mây rộ lên c h a chúa trung đội trưởng nam và đội trưởng đội tự vệ lay giật mình Cả hai đội ề u huống linh tinh tới việc khi tình đang càng trở nên căng thẳng từng xuống Không trở ra xảy Sự m t lúc mà à d dẳng đến rút Sau khi cùng nhau bắn bên suốt ruột Sau tốc Hai khi cấp và q u y ế t đ ị n h chỉ để một tiểu đội, bộ đội giữ đồn còn hành Còn để đội đội đồn tiểu một bộ tập trung giữ q u â n lên n đèo mây g cứu u Đội q â nam c ủ n a l a i hành quân đến giữa đường thì gặp biệt p h a i viên do cấp trên c ử xuống cả độ rụng đ ờ i khi được thông báo mặt trận bị vỡ bộ đội phải rút ra vào ngoài để bảo toàn lực lượng nhằm tránh một cuộc tàn sát đẫm máu cấp trên ra lệnh cho bộ đội và tự vệ xuôi hoa phải vừa thu hút lực lượng của địch vừa gấp rút chỉ đạo và bảo vệ đồng bào tàn cư một cơn ớ lạnh chay dọc suốt x ư ơ n g sống nam và l a i các anh phải chân tinh m a i mới chấp nhận được sự thật hãi hùng tiếng súng nổ từ đèo mây vọng xuống lôi hết mọi người đau khỏi cửa rồi lại ấn mọi người vào trong nhà giữa lúc đang như con t h ú gặp cháy rừng thì những tiếng nổ như sập núi phía đồn tây tiếng súng nổ liên hồi kỳ trận từ phía lâu đài lý trưởng vọng lại cùng với tiếng nổ là lửa cháy ngút trời cả thung lũng chìm trong biển lửa hòa lẫn với tiếng lửa reo là tiếng nứa vầu nổ đôm đ ố t tiếng la hét tiếng khóc lóc vang lên khắp các bản những tin tức l o a n r a như đổ dầu xuống bụng nào thì bộ đội bị đánh úp chết như ngà đạ nào bộ đội t ừ vệ phá đồn binh đốt nhà lý trưởng phá lý nào thì chẩu po dẫn đội nghĩa binh đang đi lùng đốt sạch giết sạch những nhà đã từng theo việt minh cả vùng súng trong cảnh sụt đất trời sập anh ấy hết đang ngửa cổ than trời lại vào thắp phương khân vái trời đất tổ tiên trong lúc mọi người đang luông cuống phó mặc trong máy đồi thì những anh tự vệ phóng đến từng nhà thông báo chủ trương phải tàn cư để tránh sự đàn áp của giặc tiên xét đánh làm cho gia đình những người đã từng tham gia chính quyền mới những người trước đây lừng chừng trước sự rụ rỗ của chầu b a o hoảng hốt họ vội vã v ớ i n h ữ n g thương có thể mang vác được đ ồ i tất bật đi theo các anh tự vệ bộ đội trên đường dẫn bố mẹ và em gái đến nhập đoàn tàn cư lại bỗng nghe thấy tiếng súng nổ rộ lên rồi khó lửa mịt mù trùm lên phía bản láo lại giật mình ánh dặn dò mọi người rồi phóng như bay súng núi lại leo lên đến được bản láo thì dấu vết của cuộc tàn sát đẫm máu vẫn còn nóng bỏng một bản có hơn sáu mươi ngôi nhà thì quá nửa bị đốt tám người bị chém chết bắn chết đau đớn sợ hãi khiến cả bản như những cánh bèo gặp lũ hết rã ra từng đám lại cuốn tròn lên nhau không khí hoảng sợ bao trùm mọi người không dám cất tiếng kêu trời không dám khóc hờ người đã khuất trẻ con bà già co rúm vào nhau đàn ông đàn bà cố g ư n g làm những việc cần thiết với người quá cố lay đến mọi người nhìn anh nghi ngại một người bật lên tiếng đùa độc lập tức những ánh mắt cắm hờn vây lấy lay l ạ i chưa kịp hiểu chuyện gì một bà già đ ắ chỉ tay xuống núi mày đi ngay đất này không cần đến chúng mày những tiếng rít thụ họa o ào như trong cơn g ô n g mày là con hổ đi đến đâu là gieo tai họa đến đấy để yên cho chúng tao sống không có mày được m ặ chúng tao đã rơi quá nhiều rồi lay sững sờ anh đau xót nhìn quanh một lượt rồi nuốt nước mắt lặng lẽ xuống núi lay đi chân lay thùng thẳng bước một trái tim trong lồng ngực anh cũng thùng thẳng nhát một quanh lòng chảo tiếng lựa cháy tiếng súng tiếng kêu khóc vẫn vơi lấy anh một miệng anh khô đắng tái u u như xe lúa đầu óc trống đ ố n g như vừa ốm dậy thế là hết hết tất cả lai gục xuống thẳng đám hai vai rung lên những giọt nước mắt bất lực mặn chát loang loáng trên mặt đá đau n ỗ đau không từ ngoài xuyên vào mà từ con tim lá gan nhói đa nó không cho cảm giác đau cụ thể mà làm cho toàn thân lai đã rời b ậ i hoải chẳng lẽ những ngày qua anh đã lấy bát úp miệng trầu lấy cát bịt mỏ nước chẳng lẽ những việc làm của anh của cách mạng là vì chịu kết cục đau xót như thế này sao le gục gạc á i đầu gặp t h i hỗn loạn cháu giữ được phép t u h à n h c h á p o không cần che đậy những mưu mô n h bố mà thằng tay đàn áp dân lành vậy là hết hết tất cả le mệt mỏi ngẩng lên con đường như con rắn trườn sâu vào cánh rừng đại ngàn làm cho anh bức bối từ con đường này le đã khởi đầu cả một quãng đời tha hương cực nhọc anh đã trở về đã làm những gì có thể làm nhưng bây giờ chẳng lẽ cuộc đời anh lại lặp lại chuyện ra đi năm xưa như vòng quay sáng tối chẳng lẽ xuôi hoa của anh phải mãi mãi rên x t trong gọng kìm của cha con hồ hầm ngay bây giờ anh có thể đuổi theo bố mẹ đuổi theo đồng đội anh sẽ cùng cả nhà ra vùng tự do cha mẹ anh em anh sẽ dựa vào anh thực sự chứ không phải chịu cảnh dựa hờ như ở xuôi hoa lành n g n rằng từ trong sâu tằm của lòng mình một sự phản kháng bùng lên không anh là đứa con của người giấy là một phần của cỏ cây hoa la xôi hoa anh được đèn rũa học hành trong đội quân cách mạng anh không thể bị bật c ố c dễ dàng như thế được anh phải trụ lại phải chứng minh bằng được là anh không sai cách mạng không sai lay lào đảo đứng dậy anh men theo dòng suối đi sâu vào trong rừng đến lúc trời nhập nhoàng anh tìm được một cái hang ưng ý cho việc trú ngụ lâu dài tiếng tù bà tiếng thét tiếng chó sủa tiếng súng đuổi đắt sau lưng ấn l i n vào sâu mãi trong rừng cho đến khi giáp mép vực không cứng lại được linh nhắm mắt thoảng qua tay cô là tiếng súng đổ đàn đạt tiếng r a o rít u u đôi ôm mặt nước bị vỡ ra nhấn chìm cô xuống tận đáy vực bằng vài cúm quấy đạp linh vọt được lên mặt nước b ó n g đêm đập quanh khiến linh không nhận ra được phương hướng cô đành thả lòng người để dòng chảy đưa xuôi bàn chân chạm đất l i n h nhoài vào bờ, bờ thấy mình mẩy tê dải chân trái giật lên nhói b ú t lúc này cô mới biết mình bị thương một mảnh nứa hay cành cây đã rạch một nhát khá sâu trên bắp chân cô trời mờ sáng l i n h nhìn quanh để định hình chỗ cô giặt vào là một dao cát tè h lè đa quáng sông hẹp bên kia sông là vách đá dựng đứng bên trên dao cát là rừng đậm ngút ngút ngàn sự hoang vắng heo hút của hai bên bờ sông làm l i n h rùng mình kinh hãi Vậy lộ à vào dòng sông đã đưa cô chú sâu vào trong rừng. Muốn sống, cô phải cắt ngang cánh rừng sâu cô cô đã đưa để chú cắt phải tìm m t t làng bản nào bản đó rừng ư ớ c cái chân khi hành hạ. đau Lộ r sang ngày thứ hai thì đói khát đau đớn làm châu lên không sao bước được nữa cô trông ngược trông xuôi rồi đành lết qua cửa một cái hang cái hang lên chú ngụ nằm sát mép suối những b ú nước từ trên trần nhỏ xuống long tong làm cho nền nắng ẩm ướt như sâu như chân đ ề u gặp mưa rầm liên cố hết sức bó lên một tảng đá nằm chờ đa như cái gác rồi nằm v ậ xuống thiếp đi trong mê tỉnh chập trờn một sức mơ khoái đàn cứ hết tung cô lên chín tầng mây lại đổ cô xuống địa ngục trong tột cùng của hoang mang đau đớn liên đã bước chân lên một đầu của cầu vồng leo theo cầu vồng cô bồng bềnh trong bến bờ sa lắc một mình g i ữ băng tối cô đặc nhơ trong hầm mộ hoa co đúm người sợ hãi cô không còn nhớ mình đã làm gì nói gì chỉ biết khi tỉnh lại ánh sáng lở mờ lọt qua những kẽ ván và mùi thơm gắt d ộ c lên báo cho cô biết mình đang bị giam giữ trong c á i kho thảo quả giữa rừng trong bụng nhùng hoảng loạn bụng nhùng da thịt hoa thấy thân sắc đau buốt tê n h ấ t hôn vía trống đ ỗ n g ngơ ngác cô mòm bấm bò đến bám vào váy cố hay mắt nhìn ra bên ngoài bóng tối t r ù m lên khoảng sáng tối chập trờn từ đít những con đom đóm làm cho vạn vật phập phù ma quái cảnh vật không khí làm cho hoa liên tưởng tới địa ngục tớ thân phận như đít chảo đun lâu đặt chỗ nào n h ọ chỗ ấy của mình cô gục xuống khóc nước lên đột nhiên tiếng súng như sớm đền từ phía đèo mây đổ xuống những tiếng đồng chết người ấy dựng hoa bật dậy một nỗi đau vượt lên trên các nỗi đau đã trải dâng lên bóp nghẹt làm người hoa run như cày giấy vậy là chúng đã phục kích bộ đội phục kích tài những kẻ say máu được sự phản bội của cô mở đường đang thỏa sức bán giết những người cách mạng trời ơi hoa hét lên kêu cứu, cứu tiếng thét tuyệt vọng của cô rơi tóm vào sự im lặng đến đợn người phải thoát khỏi nơi này phải tới chỗ súng nổ bùng phát ý nghĩ bùng phát sức lực hoa vùng dậy đập cửa lai từng tấm ván quanh nhà kho vẫn lặng ngắt chết cứng hai canh tay ao lạ cùng cái hơi chuồn chuồn sức rơi rơi của hoa không làm sao trong những tấm ván gỗ đinh dày hàng tấc suy diễn tuyệt vọng đã rời hoa ngồi thu lu hai tay móc đến rách ra mặt trong đầu cô tiếng run tiếng d ư i âm âm u u t r ớ c mắt cô những bóng ma vật bờ lợn qua lợn lại cánh cửa bật mở một luồng ánh sáng xói thẳng vào làm hoa giật mình luống cuống hai tên đàn ông bạt mũi vẻ thỏa mãn nhìn hoa như nhìn con thú cùng đường một tên ném cho hoa bộ quần áo cơi khẩy thằng tai hôn lìa khỏi xác trên đèo mây đồi ông chủ cho mày đi gặp nó đấy hoa đóng lên như con lợn bị chọc tiết một dòng nước từ chỗ kín vọt ra uốn cong hình cầu vồng làm cho hai con được đu lên cả hai sồ vào hoa giật mình cô bội lách người vọt ra ngoài rồi cứ thế phóng về phía đèo mây hoa lao đi trong tức tuổi mê dải t a y cô rối tung da thịt cô tướp máu hai bầu bố ném qua ném lại n ư cô hàng thịt vật hai miếng thịt ôi xuống phản mặc đôi chân trần cứ bùn bụt đưa cô lao về phía trước lúc cô xuân qua những bụi cây lốp xốp lúc lao ùm xuống lòng suối lúc hai bàn chân nhẹ bẫng c h ứ n quáng đường bằng hoa lao mãi lao mãi cho đến khi đ ầ u đập vào một tảng đá lù lù như voi phục cô mới bừng tỉnh trong nỗi đau tột cùng của cả thể xác lẫn hồn b í a hoa bám vào tảng đá lao đào đứng dậy trời không nắng lá không lay mây không trôi vạn vật cứ như đang bị một mụ phù thủy cao tay làm cho chết cứng hoa nhìn quanh đồi rú lên các vùng đồi dưới chân cô lúp xúp là cả trăm ngôi mộ mới những đấm đất đắp bội vàng ấy trông như những cái thung đ á c h úp cầu t h à lên sườn đồi những bệt cói từ những đánh ư ơ n g cố xô đi môi từ khí song ó vẫn vẩn vơ g ơ ngác trên những bông lau màu đuôi cáo từ thung lũng biển g ư ơ n g mù dâng lên đuốt dần vạn vật vào bụng hoa lao tới vô lấy từng đấm đất nhưng những đấm đất lạnh ngắt vô hồn không m á c bảo cho cô biết tài đang nằm ở đâu bất lực kiệt sức hoa gục xuống nằm đ à lên một ngôi mộ ngôi mộ tụt hẫng kéo hoa thun thụt xuống cái hố sâu thẳm hoa sợ hãi vùng vẫy la hét song càng b u ồ n v ẫ y cô càng tụt sâu hơn hoa chơi bới hai tay hai chân cứ bơi mãi bơi mãi trong cái v ự c tàng đ á n g ò m đồ cô trông thấy quỷ dữ thấy vạc dầu thì những con chó ngao đòi khát đang thè ra những cái lưỡi đỏ ngòm hoa nhắm tịt mắt đầu óc lơ mơ nghĩ đến cái chết đến việc làm mồi cho quỷ dữ lúc cái sống cái chết chen lấn đè lên nhau là lúc hoa giật mình tỉnh táo những tiếng kêu đen suýt tức tuổi bật đa như muốn làm vỡ túng lồng ngực không không trước khi chết cô phải làm cho trời cao đất dày thấu được nông nối oan khuất của cô trước khi cô chết ông trời bà đất phải mở mắt ta phải thấy được việc đã sinh ra cô sao còn đầy đọa cô đến cùng đường tiếng gào của hoa dường như thấu đến trời xanh một tiếng nổ chói gắt vang lên một vùng trời đất sóng lòa ánh hào quang làm hoa p h bưng bưng kín lấy mắt tiếng nổ đã đẩy vọt cô từ dưới chín tầng địa ngục lên tận trời xanh trong cái m ê n mông của đêm một v ị sao những ngọn đèn lẻ loi lấp lánh tinh nghịch mời gọi hoa t h i ệ t thú bơi về phía v ị sao trên v ị sao ấy chở khá nhiều người trong đó có mấy người gọi tên cô đô i đít hoa ngước lên trên con thuyền sao chở đủ cả ông bà cha mẹ các em cô và cả tài nữa họ chạy ra tận mép thuyền với gọi hét váng lên hoa có cảm tưởng nếu cô không bay nhanh đến họ sẽ lao ra khoảng không như cô hoa cố hết sức bay xong con thuyền sao cứ chối b u ồ n bụt có những lúc cô như bám được vào nó thì nó lại quay tròn như lấy đà rồi bút vào màn đêm cuộc rượt đuổi bất tận không làm h o mệt mỏi trái lại nó làm cho cô nhẹ bẫng thanh thản mọi đau xé của thân xác dai vo sợ hãi của hồn vía bay biến hoa cứ bay lên bay lên phía trước cô là ngô sao bấy gọi ngày hôm sau dân chúng quanh vùng bắt gặp một cô gái nồng n ấ c h à n nhày trên đường hai tay cô gái luôn chui với đợi mắt một cái gì đó thỉnh thoảng miệng cô lại hét lên thất thanh mê dại ai phủ lên cô cái gì là cô sẽ toang ngay cái ấy nhìn đoàn người già trẻ lớn bé nối đôi nhau nặng nề ngược dốc lòng nam như s á t muối các anh đã đưa đoàn tàn cư vượt qua vùng đất trông gai mà kẻ thù vừa dựng lên đã pha tan được hai ổ phục kích cạn được hai mũi đuổi theo của bọn địch bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho đồng bào nguy hiểm đã lùi dần nhưng phi trước họ vẫn hun hút bất chắc vẫn tiềm ẩn sự hoảng loạn vẫn thường trực trong mỗi người nam có cảm tưởng chỉ cần có một tiếng hô chạy là cả đoàn người sẽ tan vào rừng như bột đất tan vào nước nam thực sự cảm thấy mệt mỏi cái mệt mỏi về thể xác đã đành nhưng chùm lên cả là nỗi mệt mỏi về tinh thần các anh đã thua trận đã để mất suối hoa một cách dễ dàng và bây giờ là cuộc trường c h í n h b ạ o hiểm bứng bên t r ă m con người đã khỏi nơi chôn nhau cắt trốn có khác gì bứng gốc đế của cả rừng cây đã khỏi vùng đất quen thuộc dọc con đường các anh đi giặc rã nổi lên như nấm con đường đã đi xuyên ngày xuyên đêm rồi mà vùng tự do vẫn mịt mù xa lắc thế giặc đang như lũ ống ai dám chắc nơi các anh đưa đồng bào đến mãi mãi là vùng tự do đôi cuộc sống của bọn họ ở nơi tản cư sẽ tổ chức thế nào thì chính nam và đồng đội cũng chưa trả lời được nam hiểu vị trí của mình lúc này mũi tên bay đau khỏi nỏ đoàn người có đến được đích hay không là tùy thuộc b ằ n người dẫn đường nam chỉ cần dao động là tất cả xe đùng đùng quay trở lại lúc đó máu sẽ đổ thành sông thành suối c á c bằng x khó có thể vào nổi đất này đến cái hõm một mỏm núi nằm cho cả đoàn dừng lại nghỉ mọi nhà tàn ra ngồi về xuống những đám cỏ khô xác nam phân công bộ đội tự về canh gác rồi đi quanh một vòng kiểm tra cảnh vật buôn thảm như nhà bà góa có tang ánh nắng chiều dài dài phù lên khắp rừng khắp núi nhà dần cả thung lũng chìm trong biển sưng bỏ giữa đám hơi nước ấy nhanh chóng bò ngược nuốt chừng cả bóng cây lẫn bóng người đôi tiếng i ó núi u u rơn rợn từng đàn rơi tìm muối đào ngang đào dọc côn cú làm nẫu lòng người bằng những tiếng rút não nề dường như vạn vật đang cố hùa vào nhau để chiêu ngươi để làm tan nát có lòng người thất trận hơi lạnh từ ruột núi toát ta và những hạt nước li ti đậu trên quần áo da thịt khiến mọi người run lên vón lại t i n g súng đi đùng như đám trời không còn làm họ giật mình nữa anh ấy chỉ mong làm sao chống đỡ được cái lạnh giá làm sao để lấp đầy cái dạ dày rỗng đang đéo gào những ngọn lửa được nhen lên một cách vất vả s o n khi bén được vào những khúc củi gộc thì nó bốc cao đeo phần phật ngọn lửa nhanh chóng hâm nóng những huyết mạch khơi lên đánh thức tính cộng đồng đang rã rời trong mỗi người quanh h õ m đồi nổi lên tiếng y ới hỏi chuyện r ụ c r ã cánh thanh niên lo chuyện canh gác cùng với bộ đội các ông bố bà mẹ tiêu tít lo làm bữa những người già lặng lẽ mồi thuốc lặng lẽ nhìn ánh lân tinh phát ra từ cây gỗ mục để đoán mưa đoán nắng đ ấ y lại tinh thần nhanh nhất là đám trẻ con ngọn lửa n ổ lên làm mệt mỏi sợ hãi của lũ trẻ lắng xuống chúng thích thú lùi sâu những củ sắn to tướng vào trong bếp rồi háo hức chờ đợi đêm qua đi nặng nề như kéo đá ngược dốc cuối cùng thì trời cũng rạng sáng nam vùng dậy anh đi mấy đường quyền rồi chạy lòng vòng cho tỉnh táo bình minh tinh khiết tràn ngập khắp vùng rừng núi mênh mông khiến cả bầu trời mặt đất trong veo trên những cây pơ mô s u s h gân guốc đám khỉ đang đuổi nhau chi c h ó mấy con dê rừng ăn lẻ bốn chân dính như nhựa vào vách núi dưới vũng nước những con anh ương đang t h mình lềnh bềnh thư giãn sự khởi đầu nhộn nhịp của một ngày làm cho nam xao xuyến trong tự nhiên mỗi loài đều thích nghi với môi trường để tồn tại còn con người nam gục cả cái đầu nổi bục người và cái mang nước mà ai đó đã kịp đón từ mạch nguồn đồn ra từ ruột núi nước lạnh làm cho nam tỉnh táo kềm mớ bòng bong, bong chưa tuột đi để lại trong lòng anh một khoảng trống tinh khôi một xúc cảm ùa vào lấp đầy khoảng trống đó rồi nâng anh bay bay trong thanh thản nam quyết định họp mọi người lại nói cho họ biết đó về cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ anh không râu rịp những khó khăn mà mọi người sẽ phải trải qua con đường từ đêm sang ngày còn dài người đi đường phải mò mẫm có thể sẽ vấp ngã đổ máu song cái đích đã được định hình mọi người sẽ đến vùng đất mới sẽ được đùm mọc che chở sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống khác với cuộc sống trước đây nam nói hùng hồn mỗi lời nói t o t a từ gan ruột những người nghe lúc đầu còn thờ ơ sau bị nam hút hồn thực sự giống như trong đêm tối một ngọn đèn thắp lên là thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người xung quanh nam đang là ngọn đèn đó những lời nói của anh làm cho mọi người tạm quên thực tại bi đát n h a n lên trong họ niềm hy vọng và nghĩ tới cuộc hành trình mọi người nhanh chóng t ả n ra họ ăn uống qua loa rồi lục tục lên đường những tia nắng đầu mùa khiến cả không gian ong ong bức bối con chó già không cần che đậy sự mệt mỏi cứ chạy được một đoạn nó lại nằm xoài ra há mồm thở hồng hộc ních đầy một bụng hạt rẻ nướng lay khoan khoái răng chân răng tay nằm ngửa trên nền đất mát trời cơn mưa đầu mùa tẩy rửa những ô uế lấy lại sự tinh khiết vốn có của đất trời làm cho lòng lay thanh thản vậy là lay đã giao đồng đội mười ngày mười ngày qua cũng như nhiều nơi khác trong tỉnh quê hương anh chìm trong khói lửa cha con h ù hầm ngang n h i n đón một đại đội lính lê dương về cái quản sôi hoa đổi lại chúng đã phong cho chầu po chức châu úy cái quản toàn bộ huyện mường tiên cấp cho bạc trắng quần áo thuốc men để nuôi quân lính chầu po đã phiên chế các đội nghĩa binh thành tiểu đội trung đội đại đội lính gióng bọn này đã phối hợp với lính lê dương vác súng đi càn quét khắp các bản làng sự cuồng vọng nhân lên trong cuồng loạn cai c ú lại được sự tiếp tay của hơn trăm tên i lính thiện chiến đã biến cả vùng thành cái trào lửa ngày nào cũng xảy ra cảnh đốt nhà giết người bắt người không khí tăng tóc sự hại bao trùm khắp các bản mười ngày qua lay đã tìm đủ mọi cách mà không sao g ắ p mặt nổi với đồng bào của mình mười ngày đã hai lần anh lần theo dấu chân đồng đội song cả một vệt đường ra vùng tự do đều bị địch mai phục răng lưới bụng đói cật đét không ló nổi ra k h ỏ rừng tình thế buộc nay phải quay về ẩn náu trong khu rừng thảo quả để chờ dịp nay không nản trí hoàn cảnh không cho phép anh nản trí một thân một mình giữa thác gành muốn sống không còn cách nào khác anh phải bám vào những gì có thể và nữa mặc dù mọi người tránh mặt anh song ngày nào anh cũng bắt gặp những thứ mà người nào đó cố tình bỏ quên trên con đường anh thường đi lại đó là những cái túi vải treo trên trà cây rúi và hốc đá trong túi cái có nắm xôi gói thịt cái có cái áo cái quần bao diêm con dao những thứ t ú i thiểu để duy trì sự sống ấy báo cho anh biết anh không bị bỏ rơi chúng nuôi t r o n g anh hy vọng sẽ có lúc anh được nằm trong đùm bọc che chở mười ngày qua thời gian rằng giặc một mình đối diện với chính mình sự va đập trở lại của thời gian của quá khứ làm lòng lay nhói lên trước anh cái sai cái đúng của cả chặng đường cách mạng vào sư hoa v ớ i b à i rõ ràng nghiệt ngã lại đi ngược lại từng vấn đề bắt đầu thực sự coi thường t h ủ ti cho đ ằ n g chúng chẳng giai cấp giai tầng gì mà chỉ là những kẻ độ lên từ cái ao tù lận quẩn với những kẻ gió chiều nào che c h i ề u ấy cứ tả cho chúng ít địa vị tiền của thì g i ắ t chúng dễ dàng như g i ắ t c h â u ra bãi g i ắ t ngựa lên đồi cái lối nhìn nhận đó đã vô tình thêm vuốt cho hổ dẫn dải đến vực ranh giới giữa ta và chúng bị xóa nhòa nhậm nhòm dân thì mơ hồ về ta sợ ta không thắng nổi thủ thi ta thì tin thủ thi có thực lực mạnh động vào chúng là động vào tổ ong cha con hụ hàm nắm t ó p được chuyện nhùng nhằng như c â dây thừng lên bụi nhão mà chặt để lân tới kích lên rồi c h i ra thao túng với kẻ chống đối đã vậy còn ta sự chủ quan cùng lạc quan tếu làm cho nhiều người cứ tưởng kẻ ánh sáng của mình đã làm lóa mắt mọi người rồi trong tự nhiên khi bước vào cánh rừng lạ đến con thú còn bành tay nghệch mũi t h ậ n trọng mãi mới dám nhấc chân nơ là con người người vùng rừng quanh năm xua táng phải gồng mình lên để chống đỡ với thiên nhiên khắc nhiệt chống đỡ vì mi mô hiểm độc cuộc sống bắt họ phải cụ thể phải sơ thấy cảm thấy như nắng trời như nước suối như hạt lúa hạt ngô thì niềm tin mới nhắn nhóm đằng lại chế độ mới hình dạng ra sao mang gì đến cho họ họ là gì trong chế độ đó những điều to tát ấy phần nhiều đều l a o pháo mới nhìn được bằng t a y chứ đã ai nhìn thấy bằng mắt bởi vì họ lấy cái gì để so sánh cân nhắc với cái đang có để bước vào ta đã chưa trả lời nổi những đòi hỏi tối thiểu ấy thì chớ lại còn đem sự hẹp hòi vị kỷ công thần để bị t r ù m lên hòa đã coi thường xuôi hoa đã đặt mình vào cây tế h cơn lũ cuốn trôi bè mạng tài cố không d ẫ m vào vết chân của hòa nhưng cũng không tránh khỏi lúc dạo hôm lúc hôm dọa lại n ư ớ hòa rồi tài đặt lay vào một vị trí quan trọng nhưng chưa giao cho lay thực quyền có lẽ cả hai còn cân cá chuyện thù địch giữa nhà họ dần và nhà họ hồ có lẽ họ chưa tin lay chưa tin g ư i xuôi hoa có thể làm chủ được quê mình nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là nỗi sợ làm mất lòng những thân thủ ty ngoan cố cuối cùng giống như anh thợ bụng bán cung lấy một tên bẻ vặn đi rồi đặt vào nỏ vàng nỏ bạc không những tên không bay được mà còn bị hộ bổ trong khi các tộc người khác đã ổn định đi vào hoạt động với chức phận của mình thì người giấy bị sót lại giáo thượng đế đừng bỏ quên thì họ đã ngang hàng sóng bước cùng với những tộc người khác rồi vẫn biết thượng đế dai dứt ân hận vì sự vô tình của mình người đã cố bù đắp bằng cách cho người trời xuống trần gian săn sóc đứa con út người nhà trời đã giúp người giấy làm ăn làm mặc d ạ y cho người giấy biết lý biết l ỗ i biết s ố n g cho phải n h ẹ hầu như mọi thứ tốt đẹp người giấy có được trên đời đều có sự giúp đỡ của người nhà giời người giấy biết ơn thượng đế nhiều lắm nhưng gì thì gì chẳng con g ư ờ i nào chẳng dân tộc nào muốn đi trên đôi chân của người khác dân tộc nào mà chẳng muốn làm cái cành của một cây muốn cùng các dân tộc khác bun nắp và lớn lên cùng cái cây đất nước song đấy là nguyện ước còn thực tế thì bao đời rồi người giấy phải sống trong sự áp đảo triền miên tạo cho họ tính tự ti yếm thế ai cũng thích c ó mình và cố thủ không ai muốn làm mất lòng kẻ khác nay dù đã vụt ra khỏi rặng núi dù đã được tắm mình trong ánh nắng mới cái cây đã đâm trồi nảy lộc nhưng trong thân vẫn âm mỉ dòng nhựa từ gốc đ ế thành ra anh cũng không thoát khỏi sự mặc cảm nặng nề l y đã phải trả giá hòa tài đội phong trào đã phải trả giá cái mồm họa thực dân pháp nuôi nấng gần một trăm năm đã bị lụi đi như hòn than trong bếp nay bùng lên đốt cháy cả khu rừng phần nhiều có lỗi của chúng ta sau lúc t i ế p đi dưới bóng cây lai trở dậy vươn vai rồi nhận nha dạo bộ trong rừng anh đã tìm được khu rừng thảo quả này và hài lòng với nó thảo quả là một loài thảo dược quý hiếm đong đ à n h người trồng nó phải ủ hạt trong vườn ba năm đánh đa trồng dưới tán rừng già chăm sóc ba năm sau mới cho quả đáp l à i sự kiên nhẫn của chủ nhân cây thảo quả là con gà đẻ đa quả trứng vàng những quả thảo quả xây khô cho loại tinh dầu màu vàng nhạt mùi thấm ngọt bị nồng cay dễ chịu đó là một loại thuốc thông dụng trong giải độc khử hàn trừ đờm chữa sốt đét tiêu thực đặc biệt là làm g i a vị quý trong bữa ăn và bánh kẹo thảo quả rất được những người hoa ưa dùng mỗi thổ thảo quả có thể đổi được bảy tám thổ gạo mỗi vụ một mẫu thảo quả cho chừng ba thổ quả rừng thảo quả quý như vậy nên chủ nhân nào cũng luôn để mặt tư khu rừng của mình trời đã xế chiều gió thổi ào ạt như đổ t ó c v à bồ gió đưa từng mảnh mây ào qua làm cho những giỏ phong lan đổ màu tóng xuống từ những cành cây cổ thụ đung đưa leo khoan khoái ngập mình trong vòm hoa ngập trong mùi hương ngào ngạt ở cái vùng đất được thụ hưởng nhiều nước mắt của rời này đất đai màu mỡ cây cối tưởng như không biết đến sự ra cỗi nhất là loài hoa lan công chúa của các loài hoa lan ở đây nhiều vô kể loài cây ký sinh sống chủ yếu bằng khí trời thân gỗ mục đã trả ơn cho trời đất bằng cách phô ra những trùm hoa muôn màu muôn vẻ kia tung ra o bò kết thành dưới dài thả thư lưng chừng rời xuống đây kiếm gấm hè giống như hàng vạn con ong bám c h i chít vào thân gỗ rêu i phong đây nữa xương cá như con cá bông xòe đuôi ra vẫy vẫy sứ hồng hoa thẳng đứng thanh đạm trồi lên kế tiếp những người anh em sớm về với thiên cổ tổ én đang có những chú én chấp chới chu đa sẵn h ô núi giống như những cành dao đơn độc kiếm thú cảnh vươn cao ngạo nghễ sang trọng kiếm cò tưởng những người đang bị trao cổ hoàng thảo chịu cớm hoàng thảo long phơi mình ran ắ n g giả đăng thanh hoa vàng lói vàng thấm như sắp ong đúng là gần rừng mới biết sự phong phú của rừng chỉ một loài hoa thôi, cũng đủ để làm nên một thế giới thần tiên lại bỗng thấy lòng xốn xang chứ lúc nào anh thấy yêu suối hoa như lúc này sự phong khoáng của thiên nhiên sự b ê n b ì chịu đựng của cỏ cây hoa lá đã kết tụ nuôi dưỡng tuổi thơ anh dòng đời s â u đ ầ y anh chưa được hưởng nhiều sự ban tặng của trời đất quê nhà như những người đói thèm cơm người ăn dở thèm quả khí chua lúc nào anh cũng háo hức thèm khát cũng mong được tắm mình trong vùng quê yêu dấu những ngày qua đã nhiều lúc anh nghĩ tới cái chết nhưng cứ nhìn lên những trùng hoa đủ màu tươi đói trên nền lá xanh thẫm hay ngắt đọt thảo quả nhấm nháp bị thơm cay là sự sống lại cưỡng lại những lúc ấy anh thường b ồ i hồi nhớ tới cái đêm xa lắc xa lơ đêm ấy đám ma nhà pò quả hút hết những người đàn ông vào chuyện làm ma chuyện điệu trẻ đêm ấy bầu trời không trăng sao còn quay vật bong đêm được tiếng kèn đám ma đ e o rát phụ họa đã vùi lay vào sâu trong đống chăn chiếu trong chập trờn mộng mị lại thấy mình đang l ă n g thang trong rừng thì gặp một con nổ dám chặn đường lại sợ vãi đái cậu quay đầu chảy con nổ đuổi ngay sau lưng lại b ấ p ngã con nổ lao đến nhảy cái đăng như quả chuối đ a gầm gừ lại sợ hãi nằm vật xuống nhắm mắt nín tở chờ đợi hồn liều khỏi xác l ạ y lại thấy mình với pò q u ả hai xác chết một g i à một trẻ bị một đám người trong b ả n háo hức mồ thịt chia nhau hồn l ạ y theo t h ằ n g thịt về nhà một người nghiện điệu lão nghiện háo hức bỏ thằng thịt vào nồi nước sôi mặt l á o tròn lên thằng thịt đỏ l o n g nổi như cái phao chạy xung quanh chảo đến rẽ nước l á o nghiện vùng chạy thằng thịt cũng nhảy ra khỏi chảo về nhà đập cửa gọi mẹ l a y tỉnh lại nhận biết được mình đang nằm co như con tôm trong lòng mẹ mẹ vừa vỗ về lay vừa tiếp thêm củi vào bếp sự bình thản của mẹ cùng hơi ấm của bếp lửa đã truyền nhanh sang l a i sự ấm áp tin cậy l a i bồi hồi kể lại cơn ác mộng mẹ kể về nỗi sợ bị mọi người mổ thịt cùng với bò quả mẹ nhìn lay、like、âu yếm mẹ bảo tổ tiên ông bà đã nhập vào lay、like, nhắc nhở lay、like、về một phong tục thời mông muội lay、like、không hiểu mẹ vừa nuôi ngọn lửa vừa đi r a kể về sự sống sự chết vì lần lượt đời này sang đời khác nhà nào có người chết chủ nhà cũng phải chứ thịt người quá cố cho mỗi nhà trong bản mẹ kể về chàng ê trá thương cha thương mẹ sau khi chứng kiến cảnh chung ngựa đẻ con vất vả đau đớn mỗi lần nhận phần thịt của người chết chàng đều không mang ra xào nấu nhấm nháp mà gói lại cất cẩn thận lên mái danh đến lượt cha mẹ chàng qua đời khác với mọi đám khác chàng cho xác cha mẹ vào hòm giấu đi rồi lấy những phần thịt được chia trước đây trả nợ không đủ chàng lấy thịt trâu thịt lợn trả thay xong xuôi nợ nần chàng đưa hòm xác ra mời thầy mo đến dẫn đường cho cha mẹ v ớ i tổ tiên thấy e cha có tình có lý có h ế u mọi nhà trong bàn làm theo từ đó người giấy bỏ tục lệ ăn thịt người chết và tùy theo người chết già hay trẻ có gia đình hay chưa có gia đình để làm mô tang tiến hồn về với ông bà câu chuyện mẹ kể đêm ấy cứ đuổi theo lay mãi thì đang chuyện chứa thịt xưa kia đã luồn qua lớp lớp sáng tối để nhập vào lay thì ra sự nhân ái thức tỉnh đã dắt đường cho mọi người thoát khỏi ác mộng thì ra sự sống dẫu có thế nào cũng phải sống sao cho hợp lý hợp lẽ lay ngắt một nắm đọt t h à o quả mang vào lều đ ô i t r ụ n g củ nhóm lửa các bạn vừa nghe x o n g tập số năm cuốn tiểu thuyết giữa vòng vây núi q u a sự duyên đọc của thanh bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại